Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 563 đưa vào luân hồi. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.xyz vì rằng giáo liền muốn mất đi nhân tộc khí vận. Nhưng dựa theo trong bóng tối thương nghị, quá không được bao nhiêu năm, tiên giáo liền lại xét một lần nữa đại lý. Quy tắc đã định ra. Một cách đã bị nốt ao người muốn lại phân thực Ai cũng sẽ không đáp ứng Có thể Thái thanh thánh nhân mí mắt buông xuống trong miệng Nhưng là phun ra một cách có thể tự Không đến bao lâu Xin giáo Hoàng Thành Tử chính là ước chiến Đình Hải Tông Triệu Công Minh Mà Phật giáo Dược Sư Phật cũng là ước chiến cách khác tiệt giáo đệ tử Hắn muốn chiến bên kia chiến Nhiều năm qua đi chính là một tuyết ta tiệt giáo sĩ nhục ngày Triệu công minh gầm lên đáp ứng rồi ước chiến Đi đem quảng thành tử đưa vào luân hồi Đinh nhạc biết được sau đem thần thông bảo kính đưa cho Đinh Long thản nhiên nói Đinh nhạc để Đinh Long đi đối chiến quảng thành tử Tự nhiên là muốn cho Đinh Long tự mình hiểu rõ đoạn này nhân quả Thuận tiện cũng là đem hắn cùng Quảng Thành Tử chuyện làm cách chấm dứt. Bây giờ lấy Đinh Nhạc Tu Vi ra tay đối phó Quảng Thành Tử. Cái kia thực sự là quá đi phân sự tình. Bất quá Quảng Thành Tử không phải là một cái hếp sức dễ dàng đối phó người. Thì hơn vạn năm. Bây giờ Quảng Thành Tử có thể nói là danh tiếng chính kính. Khai Sơn làm tổ. Đến hưởng công đức khí vận. Đạo hạnh càng là đến hốn nguyên cảnh hậu kỳ. Toàn bộ hồng hoang thiên địa. Có thể bắt rồi quảng thành tử cũng không có bao nhiêu người. Mà Đinh Long đây, bị điển hải nhãn kiếp nạn bây giờ xem ra cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nhưng cũng bất quá mới vào hốn nguyên cảnh trung kỳ thôi. Khoảng cách quảng thành tử còn có một đoạn rất lớn khoảng cách bất quá đinh long nhưng là tự tin tràn đầy, chiến ý mười phần. Ngao Lam, Hàm Chi Tiên, Thạc Cơ nương nương đều trở về. Một phen hỉ cực mà thế, Đinh Nhạc cũng phải cố gắng bồi một bồi chính mình ba vị lão bà. Đặc biệt Ngao Lam, một thân một mình chống đỡ phủ Đà đảo chăm sóc tứ Hải Long tộc. Lúc gặp lại, Đinh Nhạc cũng có thể nhìn ra tâm lực của nàng quá mệt mỏi. Khuôn mặt đều là mất đi hào quang Yên tâm đều là một ít vai về không lo lắng Đinh nhạc Trấn an mấy người nói Mà ngay khi Đinh nhạc ở phổ đà đảo cùng Ngao Lam ba người đoàn tụ thời điểm Nga Mi Sơn Đình Hải Tông ở ngoài Cũng là bắt đầu rồi một chàng phong vân đại chiến Ngày xưa xỉ nhục hôm nay gấp trăm lần xin trả một đám tiểu nhân hạng người Đinh Ngọc tính tình vẫn như cũ mang theo sống thoát, xoa e to Liếc mắt nhìn về phía siêng giáo Phật giáo một đám người Sức lực mười phần quát mắng một đám đắc đảo chân tiên Để quảng thành tử bọn người là tức sần trong mắt bốc hỏa Ngày xưa chàng đại chiến kia Đinh Ngọc cũng là gặp kiếp nạn Mây man ba năm Mới tỉnh không có mấy năm Này vừa ra tới Lại là một cái hốn thế ma nữ ra Trần Thải nhi không có nói cho Đinh nhạc Hắn sau khi đi Không có ai quản chỉ Đinh Ngọc là làm sao ở hồng hoang thiên địa coi trời bằng vung Ma nữ chi danh khiến người ta nghe ngóng trốn xa Điếc không sợ súng Quảng thành tử hư lạnh Trong mắt sát ý chợt lói lên Hắn đối với tiệt giáo Đặc biệt phổ đà đảo nhất mạch Có thể nói là ý ức chưa phai à, hẳn không thể ra tay diệt kỳ môn Ngày xưa một trận chiến dĩ nhiên thả ngươi các loại một con ngựa Để ngươi chờ tham sống sợ chết Nhưng bây giờ, rồi lại lại nổi sóng Muốn làm việc nhịp thiên Thực sự là không biết số trời Tự tìm đường chết Quảng thành tử ngạo nghễ nhìn tiệt giáo quần tiên Đại khí bẩm nhiên quát lớn nói Há mồm chính là số trời thiên đạo Liện ngươi Quảng thành tử còn vòng tán phiếm mấy Thực sự buồn cười Chẳng lẽ làm mấy ngày tổ sư liền coi trời bằng vung Thực sự là làm trò cười cho người trong nghề Khiến người ta chơ chén Vân tiêu mở miệng Nhàn nhạt ngữ khí lại làm cho Quảng thành tử nổi giận không ngớt Ngày đó mấy cái gì cũng thật là này mấy ngàn năm nói có chút thuận miệng Lần này liền theo nói ra Trước mắt những này không phải là hắn những kia đồ tử đồ tôn loại hình Giảng những này thật sự khiến người ta cười đến rụng răng Ít nói nhảm càng đánh bắt đầu ai muốn tới Đạo hành thiên tôn cho quảng thành tử giải vây đi ra lạnh cười nói Cũng là bởi vì chiếm nhân tộc khí vận công lao Xin giáo quần tiên này mấy ngàn năm tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều Bây giờ đều là đảo hành cao thâm Thần thông quảng đại Mà ngược lại Tiệt giáo cả đám cắt loại trở khí vẫn trôi đi Nhưng là tu hành chậm rất nhiều Ngày xưa đảo hành thiên tôn Thanh tư chân quân bọn người là không kịp tiệt giáo đệ tử Nhưng bây giờ Nhưng là có chút cao hơn một mật Bần đảo đến 90 La Tuyên không nhìn được xa trận. Hắn bây giờ tu vi cũng hết sức cao cùng đảo hành thiên tôn cách biệt không xa. Song phương đại chiến. Nhưng làm người ta giật mình chính là đảo hành thiên tôn nhưng là có vẻ thần thông mạnh mẽ. Lực ếp La Tuyên. Để hắn ngàn cân treo sợi tóc. Này siêu giáo mọi người bây giờ đảo hành hết sức cao phải cẩn thận. Phía sau đa bảo đảo nhân cùng Định Quang Tiên bọn người là sắc mặt nghiêm nghỉ lên Đột nhiên Định Quang Tiên biến sắc Nói thầm một tiếng không được Vội vã ra tay Đem muốn liều mạng La Tuyên cho cứu ra Lần này ta giáo thua Định Quang Tiên nói rằng Tùy theo Lại nói với La Tuyên Sư Đệ Hà tất lỗ mãn như vậy Có thể nào liều mạng, ta giáo một lần nữa xuất thế, chính còn cần sư để đây. Sau đó, song phương luôn phiên có người ra tay. Nhưng cuối cùng, tiệt giáo một phương nhưng là thắng thiếu bại nhiều. Đặc biệt tam đại, đệ tử đời bốn trong lúc đó, càng là kém siêu giáo rất nhiều. Hơn nữa siêu giáo mọi người còn nhưng tàn nhấn hạ sát thủ. Việt giáo đệ tử thất bại không chết cũng bị thương Còn may mà đa bảo đảo nhân ra tay nhanh Bằng không thì chết thương càng nhiều Ta đến Đinh Long ra trận Vừa ra tay chính là luôn phiên chọn dưới siêng giáo rất nhiều đệ tử đời ba Như Ngọc Đỉnh Trân nhân đệ tử Dương tiến bọn người là bị hắn trọng thương Đệ tử đời ba không được Vẫn là các ngươi những này đệ tử đời hai lên đây đi Đinh Long nói rằng Muốn chết Thanh thư trận quân ra tay Hắn cùng Đinh Long đảo hạnh gần rũi Một phen đại chiến Nhưng cuối cùng Vẫn bị Đinh Long tay cầm thánh kiếm đánh bay Trọng thương mà quay về Sau đó Đinh Long cũng không chờ người khác lên sân khấu Trực tiếp ánh mắt chính là nhìn về phía quảng thành tử Chiến ý ngút trời Nếu ngươi muốn tìm cách chết Bần đảo sẽ tác thành ngươi Lấy chấm dứt lần này nhân quả Quảng thành tử mở miệng Đi ra, oanh Cho dù không dùng tới trí bảo Quảng thành tử cũng là Thần thông hoàng đại Mang theo cuộn cuộn tư thiết lực Đinh Long siêm giáo từng chiêu từng thức đều là Niêm tay tức đến Để Đinh Long xem ra tràn ngập nguy cơ Giết Đinh Long hét lớn Rốt cuộc nắm ra thần thông bảo kính Pháp lực thôi thúc Phịt một tiếng Trực tiếp đem quảng thành tử cho lật tung Đón lấy Đinh long trở tay thánh kiếm chém ra Thổi phù một tiếng Dĩ nhiên chém xuống quảng thành tử một cánh tay Máu tươi trời cao Muốn chết Quảng thành tử phấn nộ đến cực điểm Lấy ra trí bảo Hạnh hoàng kỳ hổ thân Lại xoay tay một cái Khánh vân tận đăng hỏa diễm ngập trời bao phủ hướng về Đinh Long Chết chính là ngươi Đinh Long quát lạnh Thần thông bảo kính lần thứ hai quét ra Trực tiếp phá tan hạnh hoàng kỳ bảo vệ Đón lấy Thánh kiếm nhanh dường như sét đánh Trực chém mà xuống Không được Phía sau vân trung tử Xích tinh tử mọi người đột nhiên biến sắc Vội vã liền muốn ra tay cứu giúp Nhưng bọn họ ra tay nhưng là hơi trễ Thánh kiếm ánh kiếm xoay một cái Thổi phù một tiếng Quảng thành tử đầu lâu chính là lăn xuống Trong cơ thể nguyên thần cũng là trực tiếp bị dập tắt Chỉ có một chút chân linh vô ý thức bay lên Đi vào địa phủ bên trong Quảng thành tử vẫn lạc rồi